Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mà đến với ám dạn ruột thì... Ruột, Yên Nhi muốn đến công ty học tập, nhưng trong công ty không có nhân tài, ta thấy cháu có tài năng, lại có kinh nghiệm, không biết cháu có động ý nhận lời dạy dỗ, còn ngay vào bối của ta hay không. Mạc Vũ Yên nói dối không chết mát, đường đường là chủ tịch của Mạc Thị, lại đi nói công ty của bản thân không có nhân tài. Chuyện này đồn ra bên ngoài danh tiếng của Mạc Thị, lập tức sụp đổ không ít. Bất quá vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà vợ đã giao, mặc Tổng của chúng ta không hề biết hai chữ vô sỉ viết thế nào. Án giả dột nghe vậy, chỉ có thể cười chờ. Mạc Tổng nói đùa, bất quá chú đã mở lời, cháu cung kính không bằng tuần mệnh. Nếu không đồng ý, chỉ sợ tối nay về đến nhà, anh phải đối mặt với gương mặt khóc lóc của mẹ. Cha anh thấy vậy đau lòng không thôi, lại bắt anh đi xem mắt. Hai người đàn ông đều về nhiệm vụ được giao hoàn thành, mà cảm thấy vui vẻ bỏ mặc mạc từ yên buồn bực ngồi đó không biết qua bao lâu rốt cuộc mạc vũ yên cũng hạ lệnh đuổi khách hận không thể lập tức đóng gói cô bỏ lên xe anh khiến cô vốn buồn bực lại càng buồn bực trên đường đi hai người không ai mở miệng không khí căng thẳng đến đáng thương để lại không ít nhân viên dùng ánh mắt ngỡ mộ nhìn đôi trai tài gái sắc sánh đôi bước khỏi cửa công ty ngồi trên xe ánh mắt cô rơi vào hàng cây bên đường trong lòng suy nghĩ vần vơ đột nhiên một giọng nói trầm thấp truyền đến mạc tiểu thư dường như không đồng ý với cách làm của mạc tổng. không sao, nếu như vậy hiện tại quay trở lại vẫn còn kịp. mạc tươi yên nhìn anh, gương mặt anh thập phần nghiêm túc, bộ dạng định quay đầu xe khiến cô không khỏi mở miệng ngăn cản. không phải. sao? ám dần dứt ngừng xe bên đường. lúc này anh mới quay đầu đối diện với ánh mắt của cô. đôi mắt anh trong suốt như nước, hoàn toàn tím lặng, giọng nói gần sát bên tai, mùi trà xanh thoang thoảng giữa chóp mũi khiến cô dần mình cúi đầu. không cần phải quay về. Mạc tiểu thơ, nếu cô không muốn cũng không cần phải ép mình, nhìn gương mặt tức giận của cô tôi có thể hiểu. Không phải. Mạc tự nhiên lắc đầu, phủ nhận lời nói của anh. Cô đang thức giận. Tuy là cô hỏi, nhưng giọng điệu khẳng định khiến cô không khỏi giận dỡ. Không có. Nhìn giọng điệu trẻ con của cô, đột nhiên trong đầu anh hóe lên ý nghĩ, muốn cho chọc cô, vì vậy anh tiếp tục mở miệng. Cô có. Không có. Cô có. Đúng vậy, em là đang thức giận. Nghe ra giọng điệu cười cờ trong lời nói của anh Cơn giận vốn bị cô kiềm nén nửa ngày trời Giống cuộc không nhịn được nữa mà bộc phát Tôi khiến cô tức giận Đúng vậy là anh chồng giận em Ám giận nhau mắt Mạc tiểu thơ tôi không nhớ Anh còn chưa dứt lời Đã bị Mạc từ Yên cướp mắt Không cho gọi Lúc này Mạc từ Yên ngừng đầu lên Ánh mắt cô sáng như sao Bên ngoài xe cô chạy không ngừng Hồn ào náo nhiệt Nhưng anh vẫn nghe rõ một một lời nói của cô không cho phép anh gọi là Mạc Tiểu Thư. Ồ. Oh. Ám dạn ruột mặt biểu tình không hiểu, chưa đợi lời nói tiếp theo của cô. Anh, anh có thể học theo mẹ em, gọi em một tiếng yên nhi hoặc cũng có thể... gọi em là bà xã. Bất quá lời nói phía sau cô không dám mở miệng. Hiện tại quan hệ giữa bọn họ còn chưa tiến triển đến mức đó. Nói bọn họ là người yêu, Mạc tự yên cảm thấy không giống. Anh xa cách như vậy. Cho dù muốn, cô cũng khó mà đến gần. Nói bọn họ là người xa lạ, Nhớ những lần trước, bọn họ tỏ ra thân mật Khiến cô không khỏi đỏ mặt Đến người khác cũng khó mà tin tưởng huống hồn là cô Nói tóm lại, quan hệ cô họ vô cùng ái muội Không thể giải thích được Theo như trí nhớ của tôi Tôi và cô không thân như vậy Mạc Tự Yên cắn môi Dỗ mắt không thèm nhìn đến gương mặt tuấn tố của anh nữa ánh mắt cô không khỏi đổ lên dòng người Không ngừng qua lại Trong lòng cảm thấy uất ức không thôi Cuộc sống hôn nhân của họ Tuy không có tình yêu Nhưng không biết có phải giao tình giữa hai nhà hay ba cô ủy thác mà anh đối xử với cô rất tốt Mặc dù gặp nhau không nhiều nhưng sự quan tâm anh dành cho cô là một lời không thể nói hết Mùa hè nóng nực anh sẽ thu xếp công việc đưa cô đi nghỉ mát Mùa đông lạnh giá anh sẽ về sớm bảo Hà nấu canh nóng cho cô còn mùa không ít áo lông cho cô chỉ sợ cô sẽ gặp lạnh Cô biết anh quan tâm cô nhưng bởi vì bị tình yêu đối với các lần che mở mắt Nếu không, đứng trước một người đàn ông như anh Bất kể cô gái nào cũng sẽ động lòng. Tiểu Yên Một giây, hai giây, ba giây. Dưới cuộc mặt Tiểu Yên cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt mở to. Dường như không thể thiên được, hai chữ Tiểu Yên đó lại xuất phát từ anh. Ký ức ùa về, không khỏi nhớ đến ngày tổ chức hồn lễ của bọn họ. Trong phòng cô dâu, anh đứng trước mặt cô, gọi cô một tiếng Tiểu Yên, khiến cô kinh ngạc. Còn chưa đợi cô mở miệng, anh đã nói tiếp. Nói xong anh quay người rời đi. Để lại cô ngẩn ngơ đứng ở đấy, trong lòng không rõ tư vị. Đến tận bây giờ, Mạc Tử Yên vẫn chưa từng quên khi đó anh nói: "Tôi sẽ không gọi em là Yên Nhi, bởi vì bây giờ em đã là vợ của tôi, tôi muốn gọi em một cái tên chỉ Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net